697 t i ế t 697, t i b i thảm h u y ệ n hoa chi thần tiện nam đem quang cầu ngưng kết thành một thanh trường kiếm hình dạng đồng thời còn lẩm bẩm lầu đầu nói ai quy định lôi thần vũ khí nhất định phải là truy quả nhiên ta vẫn cầm kiếm x o á y một điểm thứ nay về sau chuỗi kiếm này tên liền kêu bà chấp giật kiếm nam sau khi trở về ngươi như cầm nguyên thủy trí bảo bốn phía khoe khoang ta sẽ lập tức đem hắn thu hồi minh bạch kiếm nam sảng khoái đáp ứng sau đó nói đại ca vậy ta đi về trước theo cha ta mẹ khoe khoang khoe khoang chúng ta gặp lại sau nói kiếm nam cực tốc hướng nơi xa bay đi sợ ta đem nguyên thủy trí bảo thu hồi phong niệm khả vấn đạo lao công ngươi bây giờ như thế nào lợi hại như vậy l i ê n nguyên thủy trí bảo cũng có thể tùy ý triệu hoán ta hơi cười kỳ thực loại này nguyên thủy trí bảo cũng không có t r o n g tưởng tượng chân quý như vậy chỉ là vì cân bằng mỗi một hệ tối đa chỉ có thể tồn tại một kiện nếu như ta nghĩ còn có thể triệu hoán kiện thứ hai lôi hệ nguyên thủy trí bảo còn chân chính chân quý là vận mệnh hệ nguyên thủy trí bảo cùng trưởng khống hệ nguyên thủy trí bảo hai loại cao nhất quy tắc nguyên thủy trí bảo mỗi loại chỉ tồn tại một kiện phải không thật muốn mở mang kiến thức một chút tay ta chỉ hơi hơi h u động một đạo vết nước không gian trống rỗng xuất hiện ta lấy ra một thanh bị vận mệnh mê vụ xét trường tiểu ra lấy lòng, lẽ vấn mệnh mê kiếm, chẳng vận ngưng nu bị vụ đạo, đ ân y là v ậ mệnh quy ta ắ c nguyên thủy trí bảo s o Ấn. Ta đáp ứng một tiếng nói ngoại trừ vận mệnh cùng nắm trong tay nguyên thủy trí bảo bên ngoài tại tất cả nguyên thủy trí bảo bên trong liền đến hủy diệt thần kiếm sáng tạo thần c h i giới kiên cố nhất hơn nữa cũng chỉ có hai món bảo vật này kèm theo thuộc tính đặc biệt thì như hủy diệt thần kiếm thuộc tính chính là hủy diệt hết thảy nếu như ngươi dùng tinh thần lực đi rõ xét tinh thần lực cũng sẽ bị hủy diệt vậy cái này đem vận mệnh quy tắc vũ khí đâu phong n i ệ m khả tò mò hỏi ta đáp vận mệnh thần kiếm phát ra công kích dù ai cũng không cách nào tránh đi sáu phong nghiệm khả lộ ra dí d ỏ m thần sắc lao công nếu không thì ngươi lại triệu hoán một cái hủy diệt quy tắc nguyên thủy trí bảo cho ta chơi mấy ngày có hay không hảo không tốt coi như xem như vận mệnh c h i thần ta cũng không thể thường xuyên làm phá hư thăng bằng sự tình mặt khác ngày mai ta có việc phải đi ra ngoài một bận chúng ta có thể cùng đi với ngươi sao ngưng nhu vấn đạo ta hơi cười không phải đi làm chuyện nguy hiểm yên tâm bây giờ liền xem như đỗ hiểu hiểu cũng không làm gì được ta ngày mai ta muốn đi gặp đệ nhất giới giới chủ hái ni là gió hắn có tư cách trở thành tân nhiệm không gian tri thần các ngươi thích liền theo cùng đi chứ hai mươi bốn g à y kế tiếp đệ nhất giới đi trước một chuyến vũ ra nơi đó vũ ra quấn lấy ta vấn đạo tiểu long c a c a chúng ta chủng tộc khác biệt không thể sinh con hậu đại làm sao bây giờ ta cũng không phải bác sĩ vì sao lại hỏi ta vấn đề này dương kiếm nam hôm qua cầm nguyên thủy trí bảo tới hiện bãi hắn nói ngươi là và năng vũ ra không chút khách khi đem tiện nam bàn đứng ta hơi cười lấy tay án lấy vũ ra cái chán ba giây rồi nói ra có thể các ngươi trước tiên chuyện vắn đi ta muốn ra ngoài làm ý chuyện cảm tạ tiểu long ca không bằng chúng ta hùn vốn không lái đi được dựng không dục bệnh viện chắc chắn có thể kiếm nhiều tiền vũ gia mở câu nói đùa bất quá ta đã rời đi sáu sau một khắc xuất hiện ở tinh linh tộc lúc này tinh linh tộc đang tại cử hành khánh điện hái ni lạc gió ở trảng liền thê tử của h ắ n đệ nhị giới giới chủ phi đi nạ cũng tại phi đi nạ đệ nhị giới giới chủ sinh tử quy tắc thiên phú còn tốt tại bình thường giới chủ bên trong cũng coi như là nhân tài kiệt xuất sáu gặp ta bỗng nhiên xuất hiện hái ni lạc gió mang thê tử đón khẽ cười nói tiểu long liên quan tới bốn năm trước sự tỉnh trần nặc đã cùng ta nói qua chúng ta đại giới mặt tất cả mọi người đều hẳn là cảm tạ ngươi không cần phải khắc khí hôm nay tới tìm ngươi là có một sự kiện muốn thông chi chuyện gì thân vực sự tình ngươi nên đã biết được đại bộ phận thần đã tử vong bao quát không gian c h i thần cho nên cần t â n thần kế vị mà ngươi có tư cách trở thành tân nhiệm không gian c h i thần h á i ni lạc gió kinh ngạc một chút ngươi là nghiêm túc k h ẽ gật đầu ta ném cho hắn một bản bút ký nói đây là ta sửa sang lại không gian quy tắc cảm n ộ cố gắng tu luyện hai trăm linh sáu năm sau ngươi sẽ thành tựu tân nhiệm không gian c h i thần h á i ni lạc gió tiếp nhận bút ký lật vai tờ ánh mắt rất là kinh hỉ rất rõ ràng bên trong ghi lại đồ vật đúng là hắn cần có hắn hỏi có thể hay không sáu không đợi hắn nói xong ta liền đáp không thể thê tử ngươi không thể trở thành tân nhiệm sinh tử c h i thần nàng tiên phú không đủ cũng được ngược lại là ta lòng tham không đáy cảm ơn ngươi ân tình của ngươi ta sẽ không bao giờ quên sáu hai mươi bốn ba trăm bảy mươi một năm sau thân vực phụ cận nào đó d ư ớ i diện hai cái mỹ lệ nữ nhân xuất hiện chính là rừng tịch tuyết cùng đỗ hiểu hiểu nhìn phía dưới thành thị đỗ hiểu hiểu nói thông qua tiên đoán huyền hóa c h i thần liền tại đây tòa thành thị có thể trong thành thị nhân khẩu nhiều như vậy đến tột cùng cái nào mới là đâu rừng tịch tuyết trên tay vớt vớt hỏa diễm nói chính ngươi cảm giác một chút không được sao lần trước hắn hóa thành quan nguyên tố đều bị ngươi bắt đi ra đ ầ u đỗ hiểu hiểu k h o á t k h o á t tay c h ỉ tất nhiên hắn lựa thích c ầ n nút chúng ta từ từ tìm xong lập tức tìm được hắn chẳng phải là rất vô vị dù sao lãng phí thời gian dài như vậy mới tìm được không h ả o h ả o cùng hắn chơi một chút sao có thể đi vậy liền để ta tới chơi a dương tịch tuyết nói một tiếng trong tay thưởng thức h ỏ a diễm rời khỏi tay hướng phía dưới phóng đi một bên hướng một bên nhanh chóng biến lớn khi đến mặt đất thời điểm đã đã biến thành một cái biển lựa từ trên trời ra xuống đ e toàn bộ thành thị bao phủ ở bên trong hỏa diễm nhiệt độ không tính quá cao nhưng chính vì vậy người bình thường sẽ không bị trong nháy mắt thiêu chết phía dưới tiếng têu thảm thiết vang lên liên miên sáu nghe cái kêu h ê m hai thanh nhâm rừng tịch tuyết nợ nụ cười gằn huyên hóa chi thần t ự a hồ không dám cùng chúng ta chính diện giao chiến biến thành hỏa nguyên tố tiếp theo nên làm gì đâu tuy thiện cuối cùng này một cái đồ chơi nhường cho người tới chơi đỗ hiểu hiểu vậy vậy phía d ư ớ i phát theo động tác lộ ra nàng tay phải ngón ú t đeo giới chỉ chính là sáng tạo thần trí giới rừng tịch tuyết vung tay lên đem phía giới hỏa diễm thu sạch lên ngưng kết thành một cái đường kính trăm mét đại hòa cầu mang theo hỏa cầu bay đến biện rộng minh mông phía trên. không chút khách khi đem hỏa cầu ném vào trong biển hải lý dầu sôi lửa bỏng kết hợp m ả n g lớn hơi nước bay lên dương tịch tuyết vẫn đạo tên quỷ nhát gan kia hóa thành nước vẫn là hóa thành sương mù không dung hợp quy tắc cảm giác của ta lực không có mạnh như vậy cảm ứng không ra đỗ hiểu h i ể u trả lời thật sự phiến não ta cũng cảm ứng không ra h á n huyễn hóa năng lực quá lợi hại không hổ là huyễn hóa c h i thần dương tịch tuyết đối với b i ể n rộng mê ngông nói đừng ẩn giấu ra đi giao ra huyễn hóa hệ nguyên thủy trí bảo ta tha cho ngươi một mạng bằng không đợi ta tìm được ngươi thời điểm ngươi liền chết chắc vừa dứt lời hơi nước ngưng tụ nhanh chóng tạo thành một cái hình người hơn ba trăm n ă m trước lâm trận bỏ chạy u y ê n hóa c h i thần nhìn xem đỗ h i ể u h i ể u tay phải ngón ú t đeo sáng tạo thần c h i giới hắn hoảng sợ vấn đạo các người các người đem sáng tạo c h i thần giết đỗ h i ể u hiểu r ố i dang ngón ú t ngươi là nói sáng tạo c h i thần hắn muốn hủy đi nguyên thủy trí bảo cùng ta đồng quy vô tận bất quá không đợi hắn hủy đi giới chỉ, ta đem hắn giết cái kia khác thần đâu chết hết ngươi là cái cuối cùng mặc dù trước kia hủy diệt tri thần cũng sống lấy chạy thoát rồi bất quá thiên đoán quy tắc tìm không thấy liên quan tới hắn tin tức này li d ư ơ n g tịch tuyết hơi không kiên nhẫn mà hỏi n g ư ơ i đến tột cùng chính mình giao ra bảo vật vẫn là muốn ta đậu thủ huyên hóa chi thần vội vàng t ú m đánh gậy trên cổ dây chuyền hạng rơi là một khối thất thải tảng đá hắn nói tảng đá kia chính là huyên hóa hệ nguyên thủy trí bảo ta đưa nó mệnh danh là thiên huyến thạch đối với huyên hóa quy tắc có rất mạnh tăng phúc hiệu quả d ư ơ n g tịch tuyết phất phất tay dây chuyền bay đến trên tay nàng hướng về phía thái dương lung lay nàng nói vẫn rất xinh đẹp đi sáu hiểu hiểu tức đoàn hắn tất cả năng lực à ta muốn đem hắn biến thành một đầu cá còn người đoàn hắn bao lâu mới có thể bị cá lớn ăn hết đang khi nói chuyện đỗ hiểu hiểu đã dùng hợp sáu lo dùng một chiêu ẩn chứa n g u y ê n rùa tước đoạt hai loại quy tắc chiêu thức hướng huyên hóa chi thần đánh tới huyên hóa chi thần muốn tranh né lại phát hiện chính mình căn bản là không động được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem công kích càng lai việt gần càng lai việt gần sáu bị đánh trúng sau đó huyên hóa chi thần năng lực quả nhiên toàn bộ tiêu thất rừng tịch tuyết vuốt vuốt thiên huyến thạch vỗ tay cái độ huyên hóa chi thần đ ố n g nhiên đã biến thành một đầu lớn chừng bàn tay cá xuống phía dưới biển cả rơi xuống sáu đem dây chuyển mang tại chính mình trên cổ rừng tịch tuyết vẫn đạo hiểu, hiểu đã tiên đoán đến lâm mặc vị trí a â hại chúng ta tìm lâu như vậy còn hủy đi năm ngàn cái đại giới mặt không nghĩ tới hắn cũng không động hợp tác lại để cho hắn sống lâu hơn một ngày a ngày mai chúng ta liền đi cùng hắn làm chấm dứt nói xong hai nữ đánh nát không gian bích trướng bay vào rộng lớn thế giới ba mươi hai nữ sau khi đi một thân ảnh mơ hồ từ đám mây bên trong xuất hiện thân ảnh kia không là người khác chính là đứng ngoài quan sát đã lâu ta nhìn phía dưới biển cả ta hơi hơi phất tay một đầu cá con nổi lên mặt nước bay tới trước mặt ta nó chính là huyên hóa c h i thần cá con ánh mắt lộ ra nhân tính hóa cầu viện biểu lộ nhưng ta khẽ lắc đầu mặc dù có thể cứu người nhưng ta sẽ không xuất thủ đây là thuộc về người vận bệnh hảo hảo đi thể n ộ a nghiêm túc sống xong ngươi điểm cuối của sinh mệnh bốn mươi mốt phút sáu nói xong ta triệt tiêu tinh thần lực các con lại tiến vào phía dưới trong b i ể n rộng huyễn hóa c h i thần cuối cùng nhưng phải chết ở huyễn hóa quy tắc phía dưới không thể không nói cái này cũng là một loại c h â m trọc sáu ngày mai hết thảy đều sẽ vẽ lên dấu c h ầ m tròn sở dĩ đợi lâu như vậy không có ra tay chính là vì tiễn đưa lâm mặc cái cuối cùng thời cơ một cái thành t i ể u trưởng không c h i thần thời cơ đến lúc đó chúng ta dưới sự liên thủ rộng lớn thế giới sẽ hoàn toàn khôi phục cân bằng sáu trăm chín mươi tám tết sáu trăm chín mươi tám trận chiến cuối cùng ngày kế tiếp u minh đứng ở trong sân ngưng đu cẩn thận giúp ta sửa sang lấy quần áo tiểu lòng qua hôm nay hết thể đều sẽ kết thúc c a ân lần này sẽ lại không xuất sai lầm cũng không cho phép ta lại xuất sai lầm ta sẽ cẩn thận làm việc phong n i ệ m khả đứng ở một bên hưng phấn nói quá tốt rồi ngày mai ta liền có thể làm m g ụ mụ ta l ư ờ n nàng một mắt nào có nhanh như vậy căn cứ vào cái khác cấp giới chủ tu giả sống chết ghi chép đến xem hoài thai muốn mấy năm đến trong mấy chục năm không đợi dù sao thân thể chúng ta bị quy tắc sửa đổi qua ghen cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt lao công ngươi không phải là cái gì đều biết sao vậy ngươi nói ta sẽ sinh ra nhi tử hay là con gái đã nói qua ta không có thể đoán t r ư ớ c liên quan tới chính mình sự t ì n h ở nhà c h o ta xử lý xong sự t ì n h chúng ta liền rời đi u minh tìm phong cảnh xinh đẹp chỗ ẩn cư phong nghiệm khả ôm lấy cánh tay của ta lão công ngươi xác định bây giờ đánh thắng được đỗ hiểu hiểu ân muốn đôi ta có lòng tin khẽ vuốt một chút phong nghiệm khả gương mặt x i n h đẹp nói t ố t ta đi tiện nam bọn hắn đã đợi ta rất lâu chú ý an toàn ngưng n u dàn dò ta gật gật đầu phân biệt tại các nàng cái chán hôn một cái thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất sáu sau một khắc ta xuất hiện ở luân hồi bên ngoài thành lúc này đã có sáu cái thân ảnh trở ở nơi đó theo thứ tự là tiện nam eo h y tháp thủy d i ệ t c h i thần trần nặc hái ni lạc gió cùng với tân nhiệm thời gian c h i thần ba tiểu hoa lúc này tiện nam một mặt khoe còn nói không t ệ chiều hôm qua dắt chó thời điểm ta bỗng nhiên linh quang lóe lên mặc dù quên mang chó nhưng ta dựa vào cái k i a một k i a linh quang thành công cảm nộ đến thần cấp c h â n lý trực tiếp triệu hồi ra cảm nộ tri quang Tiếp đó 6. Ta thì trở thành thần. lôi đó Như nào trên lệnh thời gian không nhiều lắm chúng ta nên xuất phát hủy diện c h i thần có chút tịch mịch ta thương thế mặc dù đã khôi phục nhưng thần kiếm bị đoạn thực lực không đạt được định phong hôm nay có thể hay không xảy ra chiến đấu còn phải xem lâm mặc lựa chọn ra sao ta nhàn nhạt trả lời một câu thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất hướng trong u minh bộ truyền tống mà đi còn lại chúng thần cũng nhao nhao tiêu thất cực tốc đuổi theo không thể không nói là hái ni lạc gió ở ta bút ký chỉ điểm so tiện nam còn sớm ba mươi năm năm bước vào thần cấp bây giờ hắn là tân nhiệm không gian tri thần đến nội nguyên thủy trí bảo hình thái h ắ n nghe theo đề nghị của ta vẫn là khi xưa thứ nguyên kiếm đánh nát không gian bích trướng chúng ta một đoàn người tiến nhập rộng nghiệm thế giới ta xem hướng mọi người nói hướng thần v ự c phương hướng phi hành tình huống bên kia khẩn cấp ta đi trước một bước sáu hai mươi tư. thần v ự c phụ cận bầu trời nhanh chóng bay qua hai thân ảnh chính là lâm tịch tuyết cùng đỗ h i ể u h i ể u lâm tịch tuyết âm lánh n ở nụ cười hiểu h i ể u chúng ta đã hủy diệt năm ngàn cái đại g i ớ i mặt tên quỷ nhát gan hướng kia lại còn không có đi ra không sao ngược lại đã tiên đoàn đến hắn liền tại đây dưới mặt đất ngàn mét vị trí nói đỗ hiệu hiệu hai tay hướng phía dưới hư đè mặt đất trong nháy mắt phạm vi lớn đổ sụt ba bóng người từ lòng đất bay ra. chính là lâm mặc cùng hắn hai tên thế tử kể từ trần n ạ c chết phía sau lâm mặc liền trốn vào sâu trong lòng đất bắt đầu ẩn cư nhìn xem trên không cái kia hai đạo thân ảnh hiệu điệu lâm mặc ánh mắt phức tạp các ngươi như thế nào biến thành dạng này h ừ sau lưng chúng ta thích những nữ nhân khác ta còn muốn hỏi ngươi như thế nào biến thành dạng này đỗ hiểu h i ể u lạnh lùng trả lời một câu là lôi của ta nhưng sáu lâm tịch tuyết vung tay lên đừng có lại giải thích hôm nay hoặc là ngươi giao ra hai nữ nhân này hoặc là chúng ta liền ngươi cùng một chỗ giết chết đang lúc này một đạo hư vô mở ảo thanh em bỗng nhiên xuất hiện vang vọng phía chân trời đây hết thầy sáu nên kết thúc thân ta ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở cách đó không xa nhìn xem tại chỗ năm người lại lập lại một câu đây hết thảy nên kết thúc là ngươi đỗ hiểu hiểu lấy ra hủy diệt thần kiếm ta nhớ rõ ràng trước kia đã đem ngươi giết nhìn thấy hủy diệt thần kiếm cùng với đỗ hiểu hiểu tay phải ngón nút giới chỉ lâm mặc sắc mặt c ũ n g biến hủy diệt thần kiếm sáng tạo thần chi giới ngươi nói thế nào chút đổ vô dụng sao hơn ba trăm năm trước bọn hắn vậy mà tìm được ta và tịch tuyết địa điểm bản thân còn đối với chúng ta tiến hành vây công bất quá lại bị ta và tịch tuyết đánh giết đỗ h i ể u h i ể u phản phất tại trình bày một kiện không đáng kể chuyện tiếp đó nhìn về phía ta nói đạo làm ta khó hiểu là bị hủy diệt thần kiếm đánh trúng ngươi vì cái gì còn có thể sống được a không đợi ta trả lời lâm mặc tự dễ u n ở nụ cười mà ngay cả sáng tạo c h i thần cùng hủy diệt c h i thần đều đã chết ta không phải là đối thủ của các ngươi nhưng sáu ta đem sáng tạo thời gian linh hồn ba loại quy tắc dung hợp sau đó sinh ra một loại mới quy tắc đồng thời nhận được một món bảo vật nguyên thủy trí bảo lâm tịch tuyết nhiều hứng thú hỏi một câu rõ ràng nàng là một cái thu thập công nhân lâm mặc lắc đầu không là do、so、nguyên thủy trí bảo cao cấp hơn đồ vật một hạt châu trong hạt châu đã bao hàm toàn bộ thế giới bao quát rộng nghiệm thế giới cùng 13.6.640 cái đại giới mặt ta cũng biết những năm gần đây các ngươi vì t ì m ta phá hủy hơn 5.000 cái đại giới mặt bất quá bây giờ đây hết thể đều đưa kết thúc chỉ cần ta hủy đi cái khỏa hạt châu này toàn bộ rộng nghiệm thế giới thì sẽ tan vỡ nói xong lâm mặc nhìn về phía ta xin lỗi tiểu long hình ta muốn cùng các nàng chết cùng một chỗ sẽ liên lụy đến ngươi sớm cùng ngươi nói tiếng xin lỗi a ta không để ý hắn xin lỗi sắc mặt thản như nói thu hồi ngươi trưởng k ô n g châu ngươi nghĩ cùng các nàng chết cùng một chỗ là quyền tự do của ngươi nhưng không muốn mang lên toàn bộ rộng nghiệm thế giới mấy ước sinh linh ngươi cho rằng ta nguyện ý giờ này ngày này còn có ai có thể cả ngăn đón các nàng chúng ta đại giới mặt bị hủy thân nhân bằng hữu của ta chết hết hết thể nguyên nhân bắt nguồn từ ta từ ta tự tay kết thúc chẳng lẽ có sai ta khẽ lắc đầu ngươi là lấy chính mình làm trung tâm người từ trước tới giờ không bận tâm người khác cũng không biết sư phụ lựa chọn là đúng hay sai vậy thì thế nào ta chỉ nghĩ thân nhân mình bằng hữu trải qua hảo chẳng lẽ cái này cũng có lỗi không sai nhưng nếu ngươi đem trưởng khống châu rất bạo mấy ước sinh linh cũng sẽ tùy theo mà chết ngươi không có tư cách quyết định sinh tử của bọn hắn lâm tịch tuyết lạnh dên một tiếng im ngay các ngươi có hết hay không nói lời thực sự là không hiểu đ â u còn có ngươi lần trước trốn được vừa chết lại còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta tất nhiên tự tìm chết vậy ta liền thành toàn ngươi đã khỏe nói lâm tịch tuyết dung hợp nàng năm loại quy tắc đồng thời lấy ra một cái màu xanh b i ế c t ế kiếm kiếm dài một ba mét phía trên có chút tinh xảo hoa văn tản ra mãnh liệt phong tri quy tắc tiếp lấy nàng thân hình l o a lên cực tốc hướng ta chém tới ta hời hợt tránh thoát công kích xuất hiện ở bên cạnh trăm mét vị trí lâm tịch tuyết chém hụt cũng không vội vã truy kích mà là lộ ra khát máu nụ cười cuối cùng xuất hiện một cái thú vị đối thủ ngươi tiến bộ rất nhanh đi giết lâm mặc phía trước liền lấy ngươi nóng người tốt ngược lại ta cũng không muốn n h ư ờ n g cái kia sao dễ dàng sẽ chết đi đâu đối với nàng n g uy hiếp ta cũng không thèm để ý mà là nhàn nhạt vấn đạo ngươi lần đầu dung hợp nằm quy tắc thời điểm không được đến nguyên thủy trí bảo a làm sao ngươi biết ta không có trả lời mà là nhìn phía xa bầu trời chỉ chốc lát sau sau thân ảnh trống rông xuất hiện trong nháy mắt liền bay đến p ụ cận nhìn thấy cái kia sáu cái thân ảnh lâm mặc c h ấ n kinh lâm tịch tuyết cùng đỗ h i ể u h i ể u cũng níu h lông mày lại m a u mà những người kia chính là vốn nên chết mất eo ly tháp trần n ặ n g hái ni l ặ c gió hủy diệt c h i thần cùng với tiện nam cùng tân nhiệm thời gian c h i thần t i ể u hoa qua một hồi lâu lâm mặc mới âm thanh trầm thấp vấn đạo các ngươi như thế nào đều sống sót là tiểu long huynh đã cứu chúng ta kỳ thực chúng ta đại giới mặt cũng không hủy diệt là tiểu long huynh cứu được tất cả mọi người không có khả năng e ly tháp trần nặc ta nhìn tận mắt các ngươi linh hồn tiêu tan không có khả năng sống lại ta đem chính mình phân giải thành tản hồn trạng thái lại lần nữa n n g kết sau đó nói lâm mặc ngươi chưa từng thấy đồ vật không có nghĩa là không tồn tại trên thực tế tất cả mọi người không chết mà bây giờ ta muốn ngươi làm ra quyết đoán là đứng tại chúng ta bên này hỗ trợ đánh giết lâm tịch tuyết cùng đỗ hiểu h i ể u hay là chuẩn bị lần nữa bảo hộ các nàng đưa các nàng thả đi tiếp đó lần sau đem chúng ta toàn bộ giết chết lâm tịch tuyết cười nạo h một tiếng một đám bại tướng dưới tay còn dám nói loại này khoác lác sở dĩ trưng cầu lâm mặc ý kiến là bởi vì hắn trong tay có trưởng không hệ nguyên thủy trí bảo bà trưởng không châu cái kêu bảo vật cùng hắn tâm thần tương liên chỉ hư một cái ý niệm liền có thể đem bảo vật hủy đi mà bảo vật hủy đi cũng lâm i ề mặc túi m thế giới đầu dịp l chầm tư không biểu lộ thái độ ta thản g như nói cho ngươi một phút thời gian một phút đồng hồ sau nhất thiết phải nói cho ta biết đáp án trước tiên đem thân phận của ngươi nói cho ta biết lâm mặc ngầm đầu ánh mắt lấp lánh nhìn qua ta vận mệnh c h i thần lần này ta không có thị húy trực tiếp báo ra thân phận chân chính lập tức lại nói bất quá ta là mới nhậm chức vận mệnh c h i thần hơn ba trăm năm trước mới tiếp trưởng bài vị vận mệnh ta đoán quả nhiên không sai hoàn toàn chính xác có cái chủng này quy tắc tồn tại ta đây trong cuộc đời phát sinh sự t ì n h chẳng lẽ cũng là mệnh chung chú định ta gật gật đầu từ ngươi xuất sinh lên liền đã chú định hết thảy bao quát hôm nay chuyện sẽ xảy ra nhưng hôm nay ta xuất hiện ở đây sẽ cải thiện vận mệnh của ngươi cho nên nhanh lên làm ra lựa chọn a ngươi còn có bốn mươi mốt giây、ừ. cái g hôm nay ba canh sáu trăm chín mươi chín tết sáu trăm chín mươi chín rừng mực lựa chọn sau một khắc rừng tịch tuyết xuất hiện ở ta nguyên bản vị trí mà ba đạo phong nhận đã đến trước người nàng nàng cực kỳ hoảng sợ vội vàng huy động tề kiếm lần nữa đánh ra ba đạo phong nhận miễn cưỡng đem công kích triệt tiêu Tiếp đó mặt khác nàng bây giờ ở vào năm quy tắc trạng thái rung hợp lối không gian quy tắc kháng tính càng mạnh hơn cho nên mới sẽ khiếp sợ như vậy dương tịch tuyết nhìn về phía đỗ hiểu hiểu, hiểu hiểu hắn trở nên sau ba trăm năm trước lợi hại hơn vẫn là giao cho người đi nói d ừ n g tịch tuyết thối lui về phía sau ta cũng không truy kích bởi vì lâm mặc còn chưa cân nhắc kỹ chờ hắn làm ra quyết định phía sau ta lại hành động không m ư ợ t đỗ hiểu hiểu trong nháy mắt dung hợp sáu loại quy tắc sinh ra cực kỳ mãnh liệt khí thế không gian xuất hiện từng đạo vết nước màu đen mặt đất dạn n ư ớ cùng c ba trăm n ă m trước so r a nàng thực lực càng khủng bố hơn sáu loại quy tắc dung hợp càng thêm hoà n mỹ thực sự là đánh vỡ thăng bằng tồn tại thực lực này nhanh so với ta mạnh hơn sáu đỗ hiểu hiểu không nói nhảm trực tiếp xông đi lên huy động h ủ diện thần kiếm hướng ta bổ tới ta tả hữu né tránh chắc là có thể dự báo đến nàng động tác kế tiếp cho nên nàng chạm kích tất cả đều là phi công công kích mấy trăm cái lại không một đạo công kích đánh chúng ta tất cả mọi người đều choáng váng bởi vì chúng ta vừa rồi giao thủ quá trình bọn hắn căn bản là thấy không rõ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp mặc dù công kích mấy trăm cái nhưng thời gian lại chỉ đi qua một giây mà thôi lâm mặc còn rất dài thời gian dùng để cân nhắc sáu đỗ h i ể u h i ể u cùng ta kéo dài khoảng cách cầm trong tay hủy diệt thần kiếm vô căn cứ mà đứng vừa rồi mấy trăm phía dưới đều không đánh chúng ta nàng chẳng những không t ư c ngược lại cười nói ra cùng rừng tịch tuyết tương tự lý do thoai thác quả nhiên thú vị ta cũng tốt nhiều năm không có gặp phải cường địch hy vọng ngươi có thế để cho ta chơi nhiều một hồi nói nàng trong nháy mắt phân ra ba cái phân thân mỗi cái phân thân đều cầm hủy diệt thần kiếm chỉ bất quá bốn cái đỗ h i ể u h i ể u bên trong chỉ có chân thân hủy diệt thần kiếm khí thế tối cường còn lại ba cái phân thân hủy diệt thần kiếm tương tự thần không giống chỉ có nó biểu cũng không khí thế đỗ h i ể u hiểu thở dài một chút sáng tạo thần chi giới danh sưng có thể phục chế hết thảy nhưng đối với nguyên thủy trí bảo vẫn là không cách nào đỡ phệt cọt đi sáu đáng tiếc ta sáu quy tắc dung hợp lúc không có nguyên thủy trí bảo hạ xuống bằng không phải cùng hủy diệt thần kiếm cường độ giống nhau à. đương nhiên sáng tạo thần chi giới hủy diệt thần kiếm loại vật này nếu như ta nghĩ còn có thể triệu hồi ra người thứ hai loại vật này như thế nào có thể vợ h ẹ t c o p t i nguyên thủy trí bảo mà đỗ h i ể u h i ể u ba cái phân thân mặc dù không làm vợ h ẹ t c o p t i nhưng mỗi cái phân thân đều có nàng bậy không ạ mà loại phân thân cho dù hủy diệt chi thần tại trạng thái đỉnh phong phía dưới cũng tuyệt đối đủ hắn uống một bầu tại đỗ hiệu hiệu mệnh lệnh giới bản thể kèm thêm ba cái phân thân hướng ta lao đến từng đạo công kích sáu quy tắc dung hợp tu giả hạt cường đại dường nào không gian chung quanh trong nháy mắt sụp đổ liền tiện nam mấy người cũng không thể không trốn xa một chút bởi vì này loại trình độ công kích bọn hắn bị lan đến gần cũng sẽ thụ thương d ư ơ n g tịch tuyết hướng tiện nam bọn người vào tới muốn thừa dịp ta bị kéo ở thời điểm đem tiện nam bọn hắn giết chết dù sao cái kia từng kiện nguyên thủy trí bảo đối với nàng mà nói cũng là cám dỗ trí mạng trong tất cả mọi người tại chỗ muốn nói ai giỏi nhất phát huy nguyên thủy trí bảo u y lực vậy khẳng định là rừng tịch tuyết cùng đỗ hiệu hiệu không thể nghi ngờ các nàng hai người tại thời điểm nguy hiểm sẽ không chút do dự ném ra nguyên thủy trí bảo chống tự cái này kêu là vật tận kỳ dụng vì bản m ệ n h bất kỳ vật gì cũng có thể bỏ qua cũng chính vì như thế các nàng mới vội vàng muốn có được nguyên thủy trí bảo đặc biệt là rừng tịch tuyết được chứng kiến thực lực của ta sau đó mà ta cũng không chuẩn bị đi cứu tiện nam bọn hắn để bọn hắn kinh lịch một chút chiến đấu cũng tốt đều ở ta che chở phía dưới lại có thể nào chân chính trưởng thành tất nhiên trở thành thần về sau chính là uy hiếp nhất phương tồn tại thực lực là phải có tất cả mọi người đều bị quân tiến đại chiến ngoại trừ phía dưới lâm mặc cùng với hắn hai vị thế tử lâm mặc vẫn còn đang suy tư ánh mắt do dự người là có thói hư tật xấu vừa rồi hắn lúc tuyệt vọng chuẩn bị cùng hai nữ đồng quy vô tận nhưng lúc này gặp đến chúng ta những thứ này c ầ n viện nhưng lại không quả quyết đứng lên sáu đỗ hiểu h i ể u một cái chân thân ba cái phân thân tổng cộng bốn thanh hủy diệt thần kiếm đồng thời đối với ta tiến công nhưng vẫn là kích không chúng ta ta dùng ngón tay tùy ý gậy tại một cái phân thân hủy diệt thần kiếm bên trên bị sao chép được hủy diệt thần kiếm trong nháy mắt đoạn thành hai khúc hơn nữa bị đẩy lùi cái kia đoạn hướng một cái khác phân thân đầu đâm tới phân thân né tránh không kịp bị đâm xuyên đầu b ì n một tiếng nổ tùng trong nháy mắt hoa thành trong thiên địa sáng tạo quy tắc đồng thời phát ra một đạo chân lý tri định trụ nàng một cái khác phân thân tiếp đó phát ra một đạo liệt diễm s ạ tuyến trong nháy mắt đem cắt thành hai đoạn cái kia phân thân cũng bịch một tiếng hóa thành trong thiên địa sáng tạo quy tắc đỗ h i ể u h i ể u hư một tiếng tay phải ngón lút sáng tạo thần chi giới tia sáng đại tác trong nháy mắt lại sáng tạo ra mười lăm cái phân thân tất cả phân thân đem ta đoàn đoàn bao vây từng đạo cường đại công kích từ bốn phương tám hướng đánh tới không lưu tình chút nào loại trình độ công kích này tại tiện nam đám người trong mắt có lẽ rất cường đại nhưng ở trong mắt ta cũng không đủ gây cho sợ hãi vận mệnh quy tắc là cao cấp nhất thần bí nhất quy tắc đỗ hiệu hạ một đạo công kích sẽ xuất hiện ở nơi、nào. Ta đều có không gian t đổ sụp gió mạnh mẽ hướng bốn phía khuyết tán mà đi nhưng mà thân ảnh của ta vẫn tung bay ở nơi đó phảng phất không chút nào bị thương tổn đỗ h i ể u h i ể u lạnh dên một tiếng sáng tạo thần c h i giới có thể vô hạn chế tạo phân thân tất nhiên như thế mấy cái phân thân không làm gì được ngươi vậy cứ tiếp tục sáng tạo nói sáng tạo thần c h i giới lần nữa tia sáng đại t á c lại có hai trăm cái đỗ h i ể u h i ể u phân thân chống rông xuất hiện để cho người ta nhìn hoa mắt bất quá vẫn có thể trong nháy mắt đánh giá ra cái nào là chân thân bởi vì chỉ có chân thân cầm hủy diệt thần kiếm mới thật sự là nguyên thủy trí bảo những thứ khác cũng là phục chế phẩm đương nhiên đỗ hiệu hiệu không có khả năng lịch t i ê n như vậy làm ra cái này hơn hai trăm phân thân sắc mặt nàng cũng có chút tái nhợt hiển nhiên là tinh thần lực tiêu hao quá độ bộ dáng tiếp lấy hơn hai trăm phân thân phô thiên cái địa hướng ta lao đến ba mươi hai mươi mốt giây sau đem tất cả phân thân toàn bộ giết chết một lần nữa quay về thành thiên địa giữa sáng tạo quy tắc nhìn phía dưới lâm mặc ta từ tốn ó i đã đến, đến giờ nói ra quyết định của ngươi a ngươi có đề nghị gì tốt sao lâm mặc hỏi ngược một câu có ghi khác đi qua chân quý bây giờ chắc chắn tương lai lâm mặc nhỏ giọng thầm thì một câu ghi khác đi qua đi qua chỉ có thể dùng để ghi khác sao nghe được lâm mặc nói thầm ta nói đạo xem ra ngươi đã làm ra quyết định ta không có thể nhìn xem các nàng bị giết lâm mặc trầm giọng trả lời một câu bất luận các nàng sông bao lớn họa thủy t r u n g là thê tử của ta ta mỉm cười quả nhiên ngươi vẫn là có thể như vậy lựa chọn đã như vậy ngươi đi trước ta thân ta ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sau một khắc xuất hiện ở lâm mặc sau lưng vận mệnh thần kiếm đã đâm xuyên qua trái tim của hắn đồng thời dù mệnh vận mê vụ đem trưởng khống châu b a o khỏa bay vào trong tay của ta mà lâm mặc sớm đã đã mất đi linh hồn b ạ đ ộ dù sao vận mệnh thần kiếm là trí cao vô thượng thần khí bị n ó đánh trúng người lại làm sao có thể để cho có thở dốc chỗ trống cái này trợt hiện biến cố làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp lâm m ặ t hai vị thê tử tê tâm liệt phế hô một tiếng tiếp đó trong nháy mắt đối với ta bày ra tiến công nơi xa giao chiến trần nặng hái ni lạc gió mấy người cũng cực t ố c bay tới trần nặng càng là một bên phi hành vừa hướng ta vung ra một vệt sáng ta hơi hơi nghiêng thân né tránh quang thúc kia tại mặt đất đánh ra một cái sâu không thấy né động rút ra vận mệnh thần kiếm ta chuyển đến xa hơn một chút chỗ trần nặng hái ni lạc gió cùng với lâm mặc hai vợ thì ô n lâm mặc không thể tin được chuyện xảy ra mới vừa rồi thật sự d ư ơ n g tịch tuyết cùng đỗ h i ể u h i ể u cũng đình chỉ tiến công trong lúc nhất thời bầu không khí mười phần trầm trọng trần đắc tức dẫn hướng ta xem tới tại sao muốn giết hắn bởi vì trưởng k h ô n g châu trong tay hắn lấy hắn do dự tính cách sẽ tổn hại đến toàn bộ rộng lớn thế giới cùng mấy ước sinh linh so sánh ta tự nhiên sẽ không chút do dự đem hắn cái này nhân tố không ổn định giết chết ta nhàn nhạt trả lời một câu tiếp đó nhìn về phía đỗ h i ể u h i ể u các ngươi hôm nay tới đến nơi đây không phải là vì giết chết lâm mặc bây giờ ta đã giút các ngươi đạt tới nguyện vọng không bằng xóa đi trí nhớ của các ngươi đem các ngươi đưa về lúc đầu thời gian lưu a nửa ngày đỗ hiệu hỏ lâm mạc sáu hắn thật đã chết rồi vận mệnh thần kiếm uy lực ngươi nên lĩnh giao qua một kiếm như vậy xuống hắn tuyệt không sống sót có thể không ta còn có một chuyện muốn làm chuyện gì đỗ hiểu h i ể u thấp giọng nói báo thù cho hắn nhìn lướt qua phía dưới thi thể ta vẫn đạo ngươi không phải hận hắn sao địa cầu câu có lời nói gọi là mất đi mới hiểu được c h â n quý mặc dù ta hận hắn nhưng dù sao làm qua năm trăm năm vợ chồng bây giờ nghĩ lại cái kia năm trăm năm ở giữa hắn đối với ta vẫn là rất d ụ n tâm ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi nhưng ta chỗ này còn có một khóa quy tắc chi trùng dung hợp sau đó Có lâm ẽ sẽ bạo t h tịch nhưng tuyết như vành ậ y ngươi v đội hiểu hiểu ý tứ một d ạ g sáng giả Bảy bảy trăm tiết trăm, suốt tu o dù đến thời khắc thế này, thời khắc l â mắt Mạc chọn chúng có vẫn là lựa chọn bảo hộ chúng ta. Có lẽ ta, hộ h bảo n chính mình làm trung tâm người, nhưng là lấy làm cái r u n người, n g tâm hồng hồng nói sáu vì hắn các người hủy năm ngàn cái đại giới mặt bây giờ lại còn nói ưa thích hắn chẳng lẽ mình không cảm thấy mâu thuẫn sao đỗ hiểu hiểu âm thanh có chút run dậy người vốn là mâu thuẫn kết hợp thể lâm tịch tuyết hướng phía dưới bay đi rơi vào lâm mặc bên cạnh thi thể trần n ặ c bọn người kiềm kỵ nhìn xem nàng lâm tịch tuyết nói bây giờ chúng ta có cùng c h u n g đ ị c h nhân yên tâm đi ta sẽ không đối với các người đặc thủ nói nàng đưa tay ra nhẹ nhàng đốt ve lâm mặc vết thương dùng r a quang chi quy tắc như muốn khôi phục lại phát hiện vết thương kia bị một tầng năng lượng kỳ dị bao trùm căn bản là không có cách khôi phục lâm mặc hai gã khác thê tử nhìn thấy một màn này càng thêm tức giận nhìn ta nhịn không được liền muốn x u ố n g lên bất quá bị lâm tịch tuyết một tay một cái để ở tại chỗ các ngươi không phải là đối thủ của h ắ n tịch tuyết ngươi đối với lâm tịch tuyết thái độ chuyển biến lâm mặc hai vị kia thê tử cũng có chút trở tay không kịp lâm tịch tuyết nói yêu ai yêu cả đường đi lâm mặc cũng không hy vọng các ngươi chết đi à tên địch n h â n kia giao cho h i ể u hiểu liền tốt trần n ắ c tức giận nhìn xem không chúng ta lý tiểu l o n g hôm nay giữa ngươi ta chỉ có thể sống một cái hái ni lạc gió vạn năm không đổi nụ cười cũng không thấy sắc mặt rất n g h i ê trọng Kỳ thực, lúc â Lâm m Mạc mới Mạc Lạc Lạc trước, chính chủ, con độc Cho Lạc c kết tên Dẹt nhất trai giới giới với nên, Ni Phong nhất. Ni vẫn là là Gió, Gió Hái Hái đối h đệ ý ự c Lúc kỳ. này hắn mặc dù nội tâm cũng rất phẫn nộ nhưng sống rất nhiều năm chính hắn vẫn là nhanh chóng bình tĩnh lại đối với trần n ạ t nói đường xung động ngủ quáng sông đi lên chỉ có một con đường chết nói xong hắn nhìn về phía ta lý tiểu long ngươi để cho ta thành t i ể u không gian c h i thần chính là vì rét lâm mặc thời điểm không để ta nhớ hận trong lòng sao nếu là như vậy không gian tri thần không cần cũng được nguyên thủy trí bảo trả lại ngươi nói hắn vung tay lên một thanh trường kiếm chống rông xuất hiện cực tốc hướng ta phong tới trường kiếm rừng ở trước mặt ta ta s á t mặt lạnh nhạt tiếp nhận từ tôi nói vừa rồi ta đã đã cho rằng giải hắn tâm tình chập trần quá lớn vạn nhất hủy đi trường không châu toàn bộ rộng lớn thế giới đều sẽ tiêu thất tại cá nhân cùng toàn bộ rộng lớn giữa thế giới lựa chọn ta nhất định sẽ lấy cái sau ta bất kể ngươi chó má gì lý luận đi chết đi nói trần nặc đem ánh sáng hệ nguyên thủy trí bảo ném lên trời nguyên thủy trí bảo ẩm vang nổ tung tia sáng đại tác sau một khắc bầu trời rơi xuống vô số đạo t r ù n sáng phảng phất như mưa to kịch liệt mỗi đạo chùm sáng đánh vào mặt đất đều sẽ để mặt đất xuất hiện sâu không thấy đ á y h ố mặc dù chỉ là trung cấp quy tắc thần nhưng một kích toàn lực lực phá hoại vẫn là rất mạnh bất quá ta tại chùm sáng bên trong đi bộ nhà nhã phía trước sắc tái nhận trần n ạ c nói đáng tiếc một kiện nguyên thủy trí b ả o sáu người quá ngây thơ rồi liền xem như quan hệ công kích mạnh nhất cũng không sánh được đỗ h i ể u h i ể u cường độ công kích liền nàng cũng không làm gì được ta lại huống chi cái này chùm sáng mưa đỗ h i ể u h i ể u nhìn về phía phía dưới trần đạt nói chuyện báo thù hẳn là do ta làm trần đạt ngươi đi đi nói đ hiểu hiểu hiểu hiểu không ngươi nên tin tưởng dùng hợp loại thứ sáu quy tắc thời điểm ngươi đến cỡ nào đau đớn theo lý thuyết mặc dù ngươi thiên phú diễn biến nhưng là không thể vô hạn dùng hợp quy tắc tri trùng bằng không nhiều năm như vậy ngươi đã sớm dùng hợp đệ thất viên xác suất thành công không đủ hay không giới tình huống ngươi nhất định phải vì nam nhân kia mạo hiểm đỗ hiệu kiên định gật gật đầu xác định ta lộ ra mỉm cười nhìn một chút đỗ hiểu hiểu lại nhìn một chút phía dưới lâm tịch tuyết nói một câu không giải thích được đã từng có người nói với ta một câu nói nàng nói oán hận là một loại năng lượng đáng sợ một cái sáng s u ố t tu giả không nên nhiễm các ngươi có phát hiện hay không c ứ u hận đã bị hòa tan rất nhiều thì tính sao phía dưới lâm tịch tuyết v ấ n đạo ngươi cho rằng nói những thứ này không giải thích được chúng ta cũng sẽ không báo thù sao ta không có trả lời mà là nhìn xem đỗ hiểu hiểu v ấ n đạo bây giờ có một đạo lựa chọn đặt tại trước mặt ngươi nếu như ngươi nguyện ý hiến tế ra toàn bộ thực lực liền có thể cứu sống lâm mặc ngươi sẽ chọn thực lực, vẫn là tuyển lâm mặc sáu 24. Vì c á ba trăm linh năm ở giữa ta hóa thành tàn hồn trạng thái cách mỗi mấy năm tựu ra bây giờ lâm tịch tuyết đỗ h i ể u hiểu chung quanh dùng mệnh vận quy tắc thay đổi mạng của các nàng vận tri tuyến dần dần thời không vặn vẹo tạo thành ảnh hưởng đối với các nàng càng lai Thiên thường, tồn tại tắc tức Phú Dị biến dần dần khôi phục bình thường, nhưng các nàng đã tồn tại quy tắc lại không cách biến lại dần dần nàng nào tức đoạn. Dị các đã quy mặt ộ độ, bộc t từng tới, thể thực trưởng thần trọng thường, nếu thực lực tiêu hao quá độ, liền sẽ dẫn đến vết thương cũ sớm phát. chiêu cũng chiêu chế chi cho lực cũ phụ nghĩ nhưng hắn không hào phí Hắn không hắn hao bởi liền quá muốn nếu quá này, vẫn dụng, này năng lượng. mang dẫn đến sư sử sự sẽ sớm áp vì m khác những năm gần đây các nàng dung hợp quy tắc thời điểm ta đã không còn cho các nàng nguyên thủy trí bảo xem như mệnh vận c h i thần loại chuyện nhỏ nhặt này ta vẫn có thể quyết định thẳng đến hơn ba trăm năm sau hôm nay các nàng cái chán mệnh vận chi tuyến đã rút ngắn rất nhiều mặc dù vẫn là so người bình thường dài nhưng là liền lớn gấp ba t ả hữu m à thôi miễn cưỡng xem như người bình thường chỉ cần t ứ c đoạt năng lực của các nàng tiến hành m ê m liền rủa phong ấn mặt khác lại thêm ta đối với các nàng ảnh hưởng đoán chừng lại có hai trăm năm m ạ n g của các nàng vận chi tuyến c h i ề u dài liền sẽ trở nên giống như người bình thường vậy về phần đang trên mặt đất giả chết lâm mặc lúc này trong lòng đã nhanh cười n ở h o a rồi ha vừa rồi ta nói qua o á n hận là một loại năng lượng đáng sợ một cái sáng suốt tu giả không nên nhiễm rất rõ ràng ta liền là cái sáng suốt tu giả lâm mặc về sau chắc chắn có thể trở thành trường không chi thần ta không muốn đi sư phụ đường xưa cho nên quyết định cùng lâm mặc giữ gìn mối quan hệ lâm tịch h tuyết cùng đỗ h i ể u h i ể u bởi vì thời không v ậ t mẹo tạo thành tính cách v ậ t mẹo thiên phú dị biến chuyện này không thể nghi ngờ chính là lâm mặc tâm bệnh dựa theo l ạ i nói của ta thật sự là hắn không có cái nhìn đại cục nhưng đối với thế tử đối với thân nhân bằng hữu hắn là tuyệt đối á hộ chỉ cần cứu được hắn hai vị thế tử hắn tất nhiên sẽ đối với ta cảm kích trong lòng người tốt như vậy tình không ban trắng không bán mặc dù những năm này thay đổi mạng của các nàng vận chi tuyến rất mệt mỏi nhưng từ lâu dài góc độ đen vẫn là đáng giá ba đỗ hiểu h i ể u bán tín bán nghi như ta dù sao vừa rồi ta linh hồn đoàn tụ một chiều kia nàng cũng nhìn được trầm mặc một hồi nàng vẫn đạo nếu như ta không còn thực lực hủy diệt c h i thần có thể hay không giết ta ta bây giờ còn không muốn chết sáu chỉ cần ngươi đem hủy diệt thần kiếm trả lại ta bảo đảm hắn sẽ không ra tay với ngươi húng chi lâm mặc phục sinh sau đó lấy cá tính của hắn như thế nào lại để cho ngươi bị thương tổn đỗ hiểu h i ể u lại trầm mặc trong chốc lát đem thần kiếm hướng hủy diệt tri thần đem tới tiếp đó vẫn đạo ta nên làm thế nào ta hơi cười chỉ có chính ngươi còn chưa đủ còn muốn tăng thêm lâm tiết lâm tịch tuyết thực lực cũng nhất thiết phải hiến tế đi ra nói ta xem hướng lâm tịch tuyết ngươi nguyện ý vì mà lâm mặc dâng ra thực lực sao lâm tịch tuyết cũng trầm mặc một hồi ngẩng đầu v ấ n đạo ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi ta nhìn thằng nàng muốn phục sinh lâm mặc ngươi đừng không lựa chọn k h ô n g chi ta đường đường mệnh vận c h i thần cũng không tất yếu nói với ngươi lão trên đời này không có cơm t r ư a miễn phí ngươi nghĩ đến cái gì nhất định phải trả giá cái gì lâm tịch tuyết vừa trầm tưởng nhớ trong chốc lát hắn bao lâu có thể tỉnh lại ta không muốn cho hắn nhìn thấy ta sáu chỉ cần các ngươi hiến tế ra thực lực hắn vài giây đồng hồ liền có thể tỉnh lại đến nội vấn đề khác vậy thì các ngươi ở trước mặt đảm luận tốt hơn nhìn một chút trên mặt đất giả chết lâm mặc nàng cuối cùng vẫn gật gật đầu ngươi nói đúng ta không có lựa chọn khác dù là ngươi tuân thủ lời hứa tỷ lệ chỉ có một không ta cũng nguyện ý đánh cược một lần đậu thủ đi ta mỉm cười không phải ta đậu thủ mà là chính các ngươi đậu thủ rút ra quy tắc chi t r ù n g phương pháp các ngươi cũng không lạ lâm a những năm này các ngươi vì quy tắc chi t r ù n g không ít giết người đâu rút ra quy tắc chi t r ù n g kỳ thực nói đến phương pháp rất đơn giản nhưng lại có một ít điều kiện hạn chế chỉ có song quy tỷ tu giả mới có thể rút ra phương pháp là nhường một loại quy tắc thiếu đốt một loại khác quy tắc sẽ tự động từ trong thân thể tháo rời ra tạo thành quy tắc tri trùng nhưng thiếu đốt quy tắc đau đớn cũng không phải người có thể tiếp nhận đó là đến từ linh hồn cảm giác đau rất nhiều người tại phân ly thời điểm liền không chịu nổi đau đớn mà linh hồn sụp đổ nghe được cái này phương pháp lâm tịch tuyết cùng đỗ h i ể u h i ể u sắc mặt trắng bệnh rồi một lần nhưng lập tức ánh mắt kiên định đứng lên trên thân giấy lên h ỏ a diễm cái kêu đau đớn thực sự quá cường liệt các nàng nhịn không được phát ra đau tiếng hử trên mặt đất giả chết lâm mặt thiếu chút nữa thì không thể trang tiếp bất quá ta vẫn là dùng vận mệnh quy tắc gắt gao đẻ lên hắn để phòng hắn từng khoả quy tắc chi trùng từ các nàng cơ thể bay ra ta lộ ra nụ cười hài lòng hết thảy cuối cùng phải kết thúc sáu nhưng ngay lúc này hỏa diễm bên trong đỗ hiểu hiểu đ ố n g nhiên ánh mắt lóe lên vấn đạo kỳ thực ngươi là gata đúng không sáu bảy trăm linh một tiết bảy trăm linh một đại kết cục cái gì l o n g ta nói hỏng chẳng lẽ đỗ hiểu hiểu nhìn ra lâm mặc là ở g i ả chết đỗ hiểu hiểu nói kỳ thực để chúng ta hiến tế thực lực chỉ là một cái nguy trang ngươi vốn là có thể để cho lâm mặc một lần nữa phục sinh sở dĩ làm như vậy chỉ là vì tước đoạt thực lực của chúng ta bất quá ta cũng không muốn cùng ngươi tính toán đều thối lui một bước a người đã từng vì bản thân tư dục đem toàn bộ thần vượt quáy đến lòng trời lỡ đất tất nhiên có thể tha thứ chính mình vì cái gì không thể tha thứ hán người hủy diện chi thần không nói thêm gì nữa sự thật xác thực như thế hoàn mỹ người trên đời căn bản lại không tồn tại khi xưa mười tám thần xem như rộng nghiệm thế giới đứng đầu tồn tại c đỗ hiểu hiểu dương tịch tuyết đem quy tắc hạt giống toàn bộ tách ra bởi vì quá trình quá mức đau đớn các nàng lúc này đều sắc mặt trắng bệnh bất quá linh hồn cũng không sụp đổ mặt khác tách ra tất cả quy tắc hạt giống các nàng đã biến thành người bình thường trên thân lại không bất luận là sóng năng lượng nào ta phất phất tay đem quy tắc hạt giống thu vào đỗ hiểu hiểu nhìn về phía ta biểu lộ lạnh nhạt nói tới p h í ngươi đương nhiên ta đáp ứng qua sự tình cũng sẽ không đổi ý nói ta dùng một mảnh vận mệnh mê vụ đem lâm mặc bao phủ tiếp đó giải thích nói đại khái bảy giây phía sau lâm mặc liền sẽ tỉnh lại kỳ thực câu nói này chủ yếu là nói cho giả chết lâm mặc nghe quả nhiên bảy giây phía sau lâm mặc sống đi qua ô m lấy đỗ h i ể u hiệu cùng rừng tiết tuyết mặt mũi tràn đầy xúc động ba mươi ngay kế tiếp ta đang tại địa cầu tản bộ lâm mặc đông nhiên xuất hiện ở trước mặt ta ta liền biết ở địa cầu có thể tìm tới ngươi không là ta biết ngươi muốn tới ở đây tìm ta cho nên mới đặc biệt ở đây là ngươi ta một bên tản bộ một bên trả lời lâm mặc cùng ta đi song song chuyện này hôm qua cám ơn ngươi không cần khách khí ta biết ngươi muốn nói cái gì yên tâm trần đ ạ c công kích ta sự t ì n h ta sẽ không để ý để bảo đảm ngày hôm qua màn diễn chân thực không nói cho bọn hắn tình hình thực tế mới là lựa chọn tốt nhất lâm mặc hơi cười vậy là tốt rồi đúng còn có ta có thể hay không không trở thành trưởng khống chi thần ta đối với cái kia không có hứng thú gì bây giờ dựa vào sự giúp đỡ của ngươi tịch tuyết hiểu hiểu tính cách không còn và mẹo ta chỉ nghĩ bồi tiếp các nàng qua thời gian nhã, nhã thú chi ta không cảm thấy mình có thể có thể gánh vác cái kia vị trí vậy ngươi cảm thấy ta là hợp cách mệnh vận c h i thần coi như giọng nhiễm g thế giới tất cả mọi người đều không tán đồng ta cũng sẽ ủng hộ ngươi cái này tân nhiệm mệnh vận c h i thần l i ê n ủng hộ đều đã vận dụng ta cười khổ một cái nói thật với ngươi à kỳ thực ta cũng không cho là mình có thể có thể gánh vác mệnh vận c h i thần nhưng tất nhiên sư phụ ta an b à i như vậy ta cũng không có lựa chọn khác sáu hôm qua ta nói qua không có hoàn mỹ nhân coi như mệnh vận c h i thần cùng trường khống c h i thần cũng giống như vậy bằng không tiền nhậm hai vị đại thần cũng sẽ không tự giết lẫn nhau từ đó dẫn phát bi kịch chúng ta chỉ cần tận sức mạnh lớn nhất nhường g i n g nhiễm thế giới duy trì cân bằng là được rồi không hổ là mệnh vận c h i thần vậy mà nhìn thông suốt như vậy sáu bất quá đây hết thể cuối cùng kết thúc ta chuẩn bị cho chính mình phóng một trăm n ă m nghỉ dài hạn sau đó lại bắt đầu tu luyện một trăm n ă m bên trong giọng nghiêm thế giới liền giao cho ngươi mặc dù sớm đã dự cảm nhưng hôn đản như vậy mà nói ngươi vậy mà thật sự nói ra đã như vậy ta cũng không k h á c h khí ta nghiêm nghị nói cho ngươi hai trăm n ă m thời gian không thành tựu trưởng khống c h i thần ta liền xử lý ngươi tìm cái khác nhân tuyển lâm mặc cười cười cảm tạ ta chỉ cần bế quan mười năm liền có thể thành tựu bại vị cái này một trăm chín mươi năm ngày nghỉ ta muốn thật tốt kế hoạch một chút gặp lại sau mệnh vận c h i thần nói xong lâm mặc thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất ta vừa đi một bên nhỏ giọng thầm thì đáng chết ai kêu ta đây sao thiệt lương vốn còn đáp ứng ngưng n u cùng niệm khả sinh bảo bảo sáu hẳn là sẽ không chậm chế a ân ta muốn hai đứa con trai không không một đứa con trai một đứa con gái sáu ha ha ha một người ngồi ở trên ghế g i ả i cười ngây ngô người qua đường đều căng tới ánh mắt quái dị chỉ chốc lát sau lại một cái thân ảnh từ đằng xa đi tới là trần nặc gặp ta ngồi ở chỗ đó trần nặc đại hỷ ta liền biết ở địa cầu có tại h ể tìm t biểu ca ngươi nơi đó ngươi đi tìm hắn đòi đi hảo ta muốn đi giữ gìn hòa bình thế giới ngày khắc gặp nói xong thân ta ảnh trong nháy mắt tiêu thất sáu sau một khắc ta xuất hiện ở trong viện ông nưng nưu cùng niệm khả cười nói các lao bà chúng ta nên đi giữ gìn hòa bình thế giới lao công hôm nay tâm tình thật giống như rất không tệ phong niệm khả nói đương nhiên vòng l ậ p vô hạn giải khai sự tình kết thúc mỹ mãn sư phụ hắn không có hy sinh vô ích ta vì cái gì mất hướng đây n ư ơ n g n u khẽ cười nói bận rộn nhiều năm như vậy cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút cứu vớt rộng nghiệm thế giới mười mấy vạn đại giới mặt xem như thế tử ta thay ngươi cảm thấy tự hào ta nhéo nhéo mặt đẹp của nàng lời nói xoay chuyển lâm mặc đi tạo ra con người chúng ta là không phải cũng nên hành động phong niệm khả không kịp chờ đợi gật đầu tốt tốt chúng ta đi mô sáu hai mươi bốn hai trăm năm sau đ ị thầy u một chi thần xấu. Tẩy đi lão mụ thái độ ác liệt hô không dám cùng lão mụ mạnh miệng ta chỉ có thể hung tận nhìn xem mới vừa sinh ra nhi tử tiểu từ thúi ta đi tẩy tỷ tỷ ngươi tã ngươi nếu là cái nam nhân cũng đừng cho ta tệ ra quần nào có thể đoán được nhi tử âm hiểm nợ nụ cười ta cũng ớt sáu ta ngây ngẩn cả người không thể làm gì khác hơn là đem hắn tã cũng lột xuống lão mụ ô m một cái khác hải nhi t ử trong phòng đi ra cao hưng nói cơ hồ là đồng thời ra đời bất quá nữ hải so nam hải hơi sớm một điểm ngươi thế nhưng là tỉ tỉ về sau muốn để lấy đệ đệ à. ta vừa muốn đi t ẩ y tã nhi tử lại khóc đứng lên rơi vào đ ư ờ n g cùng không thể làm gì khác hơn l à ôm hắn lên dùng một cái tay xoa nam tã một bên tẩy ta vừa hướng nhi tử nói t h ầ m ta đường đường mệnh vận c h i thần toàn bộ rộng nghiệm thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất lại muốn r ử a cho ngươi tã biết ngươi có bao nhiêu vinh hạch sao lão mụ đốc xúc đạo tẩy cẩn thận một chút a ta đáp ứng một tiếng hữu khí vô lực nói ngưng n u cùng niệm khả cũng thật là v bảo bảo ta thể thể người nói đúng không tiểu hốt đản ta nhìn trong ngực một tháng lớn nhi tử vân đạo nhi tử con mắt đi lòng vòng không biết suy nghĩ cái gì xấu đang lúc này ngưng nhu cùng nghiệm khả đã trở về gặp ta đang một mặt không tình nguyện tạm tã ngưng nhu đi tới tiểu lòng để cho ta đi không ta đang tại hiện ra vĩ đại tình thương của cha không nên cắt đ ứ a ta n g ồ i sổm ở bên cạnh ta ngưng n u đùa lấy hải tử vấn đạo tiểu lòng ta sanh là nữ nhi ngươi có hay không trách ta không cần sẽ không chúng ta không trọng nam nhẹ nữ bình đẳng đối đãi so sánh tên tiểu t ử túi này mẹ càng ưa thích khôn khéo nữ nhi đâu phong niệm khả tiếp nhận lão mụ nữ nhi trong ngực đi tới n g ồ i sổm ở ta một lần khác vấn đạo lão công hải tử đều xuất sinh một tháng tên còn không có định xong hôm nay chúng ta nhất định muốn đem tên quyết định xuống thế nhưng là tất cả mọi người cho đưa ra ý kiến chúng ta đến tột cùng tiếp thu cái nào đâu không nghe bọn họ phong niệm khả lắc đầu t i ệ n nam cái kia hôn đản vậy mà muốn cho con trai bảo bối của chúng ta lấy tên lý cầu thẳng chờ nhi tử sau khi lớn lên liền để nhi tử đi tìm hắn báo thù vừa nhắc tới tên ta liền nhức đầu bất kể nói thế nào t i ệ n nam còn có thể nghĩ ra lý cầu thẳng cái tên như vậy mà ta liền tên cũng không nghĩ ra tới đang lúc này tiếng đập cửa vang lên ta nói âm thanh tiến lâm mặc đi đến tiểu long huynh chúc mừng ngươi được một cái đối với long p h ư n g thai ân ta nhàn nhạt trả lời một câu cũng chúc mừng ngươi được một cái chồng long phật thai bốn cái lao bà bốn cái hải tử có ngươi chịu lâm mặc nghiêm nghị nói tiểu long h u n h Rộng n g h i ê m thế giới thiên nam thứ một mươi nghìn hai trăm chín mươi lăm hào đại giới mặt có gì thường chúng ta nên đi xem a ta vội vàng đem nhi tử giao cho ngưng n u lắc mình biến hóa tương g i a t ò a phụ nam trang đổi thành áo khoác màu đen sau đó nói vậy còn chờ gì đi nhanh đi nói xong chúng ta liền ra khỏi nhà ngưng n u ở phía sau h ồ tiểu long về sớm một chút chờ ngươi ăn cơm sáu tiến vào rộng n g h i ê m thế giới ta và lâm mặc đều nhẹ nhàng thở ra nhìn nhau lộ ra đồng bệnh tương liên cười lâm mặc lần này cần đa tạ ngươi đem ta từ trong nước sôi lửa bỏng giải cứu ra không có việc gì không có việc gì lần sau ngươi đừng quên đi cứu ta liền t ố t sáu đứng tại trên đồng cỏ nhìn qua bầu trời phương xa ta mỉm cười vấn đạo thê tử quá nhiều cũng không phải một chuyện t ố t ta lâm mặc gật gật đầu lại lắc đầu kể từ trở thành trường khống chi thần phía sau ta đã học xong thỏa mãn bây giờ rộng n g h i ệ m thế giới yên ổn ta không lại yêu cầu xa vời k h á c sáu chỉ bất quá mượn cớ như vậy không thể thường xuyên tìm nếu không sẽ bị các nàng phát hiện ta gật đầu biểu thị đồng ý đang lúc này nơi xa t r u y ề n đến một đạo cường đại không gian ba đ ộ mạnh đến ta và lâm mặc đều n h ữ mày đối mặt thân h n h đồng thời tiêu thất cực tốc hướng nơi xa bay đi sáu toàn văn song tin tức tốt tin tức tốt tin tức, tức tốt bốn chính thông tục làm điệu ti đạo sĩ khởi nguyên bắt đầu rồi a ắ t đ u v đ t vê đút v đ t một c o m b o o k bảy một n g chín bảy ba n h bảy t r ă n h hai bạn hoàn tất cảm nghĩ cảm nghĩ không dài hy vọng đại gia có thể kiên nhẫn xem xong xin nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ internet đầu tiên cảm tạ các vị thư hữu bồi ta cùng nhau đi tới cũng rất cảm tạ các bạn đọc ù n g hộ mạnh mẽ nói thật ti đạo sĩ quyển sách này ta đích xác phạm vào cái sai lầm lớn lạc đề nếu như tại u minh phía trước kết thúc hoặc không dính đến u minh kịch bản tin tưởng này lại là một bộ tương đối tác phẩm hòa mỹ có vị độc giả bằng hưu nói với ta ti đạo sĩ quyển sách này khúc dạo đầu rất tốt huyễn vũ các bộ phận miễn cưỡng có thể tiếp nhận đến rồi ư u minh nghị vứt bỏ v ă n dùng nó tới lấp lục giới ai ca hố thực sự rất đáng tiếc cũng t u y ệ t không giá trị mặc dù như thế nhưng ta cũng không hối hận bởi vì từ trong hấp thụ giáo huấn về sau sẽ lại không dạng này viết rất cảm tạ tám nghìn năm trăm bốn mươi chín đại gia có thể ở lạc đề sau đó vẫn một đường ủng hộ như vậy nói một chút sách mới à, sách mới không còn là trường thiên xem như bên trong g i i một trăm năm mươi vạn chữ bên trong liền sẽ kết thúc trên thực tế nó cũng là có sự rất dài nhưng sẽ không dây dưa kịch bản không cần thiết chỗ không thêm miêu tả hành văn phương diện cũng sẽ càng thêm thành thục phân rõ chủ tuyến chi nhánh nhường mỗi một chương đều đặc sắc mặt khác sách mới là huyền h u y n loại ngôi thứ ba vẫn là bay na trước sau như một sáng tác phong cách hài hước lần này sẽ theo mở đầu hài hước đến phần c u ố i nhân vật chính nữ chính cùng nam nhị tính cách cũng hoàn toàn khác với lục giới ai ca cùng ti đạo sĩ chuyện xưa đề tài tương đối thú vị nhìn như là trên địa cầu phát sinh cố sự trên thực tế nó nhưng là trong thế giới song song một chỗ khác cầu phát sinh cố sự rất thú vị rất mới lạ hy vọng đại gia có thể đến đây quan sát nghiên cứu thảo luận tiểu ế p phẩm tục tốt tác tạ tạ. t củng càng chỉnh cho Cuối cùng, cảm của ủng Nga, Nga hơn, hoàn hơn lần nữa người. gia. hộ hộ Bay Bay sẽ sự đem đại mỹ mọi Cảm i phi nga dâng lên nói sách mới kết nối đã loạt quyển sách mới nhất tt sách điện tử xin điểm kích quyển sách đọc trên điện thoại phát biểu bình luận sách để cho tiện lần sau đọc ngươi có thể tại cờ l ậ t phía dưới cất giữ bản ghi chép lần đọc ghi chép lần sau mở kho sách chuyện liền có thể nhìn thấy tình h hướng bằng hữu của ngươi qr h o chặt các phương thức đề cử quyển sách cảm tạ ủng hộ của ngài